truyện hôn tình khóa trụ tìm em ba ngày hôn nhân tác giả hoài buồn diễn đọc đàm ai truyện được phát trên youtube đàm ai chương một ngày hai tháng một tìm việc vừa lôi vừa kéo kỳ chi ảnh về nhà trời thương vũ đã sớm không còn tí kiên nhẫn nào nữa tốt nhất cô nên nói cho rõ ràng Sao cô lại biết tự tình? Lôi tướng vụ nghiến răng nghiến lời cảnh cáo. Kiều chi ảnh nhìn thấy vẻ mặn lạnh khóc của hắn, thì nhất thời lạnh thấu tim. Hắn giờ đây không còn một chút tình cảm nào với cô hay sao? Vũ, đừng nóng giận nữa. Em! Kiều chi ảnh ủy khuất, giờ sát vào gần lôi tướng vũ định làm ra vẻ nhu nhược để làm hắn động lòng thương. Kiều chi ảnh, tôi nghĩ là tôi không cần hợp lại nữa đâu. Nói, tử tình đang ở đâu? Làm sao mà cô biết được? Lồi tướng vụ cảnh cáo quá. Ha ha ha, lồi tướng vụ. Chẳng phải là anh nói cho tôi biết các người chỉ là hợp đồng hông nhân sao? Cô ta trong mắt anh thật sự không là cái gì cả sao? Chiều chi ảnh cười mỉa mai chăm chọc nói. Cô đã gặp qua tử tình rồi sao? Tướng vụ rinh qua khẽ răng. Ha ha, thật nực cười. Tôi sao có thể gặp qua cô ta được? Lời tướng vũ, anh chẳng đã nói, cô ta đã bỏ đi rồi còn gì. Tôi chỉ thuận theo ý anh mà đoán thôi. Ha ha ha, thật thú vị, đem bộ dạng anh căng thẳng vậy. Tôi có thể phải cho rằng, anh đã yêu người đàn bà, không biết xấu hổ đó rồi. kìa trí ảnh bên mặt lên kinh bỉ, cô không thể mất dụ ý được. Chuyện của lạnh tử tình, có đánh chết cô cũng sẽ không nói ra. Cắm mồm, lời tướng vũ quái Hắn nhìn chầm chầm vào kỳ chi ảnh, hy vọng nhìn thấy một thi khiếp đảm và bối rối trong mắt cô ta, nhưng không có. Có lẽ vừa rồi, do hắn quá mất căng thẳng, ít hảy đều là trùng hợp sao. Kỳ chi ảnh chỉ qua, chỉ muốn lợi dụng phóng phiên, cố ý bị chuyển ơ. Lôi tướng vũ bật ngón tay, hai nam nhân mặc vest đen bước vào. Hắn căng giận, hậu hạ kiều tử thư cho cẩn thận vào. Không có lệnh của tôi, thì bất luận cái nào cũng không được rời khỏi gian phòng này. Kiều Chi ảnh lập tức gào rổ lên. Lôi tướng vũ, anh làm cái trò gì thế, anh dựa vào cái gì, mà hạn chế tự do của tôi. Tôi muốn đi khỏi đây, tôi muốn đi khỏi đây. Kiều Chi ảnh lập tức xông ra cửa, hùng hùng hổ hổ, lại có phần loạn troạn. Một người đàn ông, lập tức chặn đường cô ta, không đợi cô ta giơ tay lên, đã đẩy cô ta ngã sang một bên. Kiều Chi ảnh quỷ khúc gào khóc, Lôi tướng Vũ, ngươi thật quá đáng. Ngươi sao lại khi dễ một người phụ nữ vậy? Ngươi dựa vào cái gì mà giam lỏng ta? Ngươi làm thế là phạm luật, ngươi làm thế là phạm pháp. Lôi tướng Vũ, Lôi tướng Vũ. Từng Tiếng kêu gào điên cuồng của cô ta đều bị Lôi tướng Vũ bỏ ra đằng sau. hắn không ngu mới ở lại chịu đựng ma âm của cô ta dải vào màng nhĩ. Lôi Tấn Vũ lấy ngón tay ngoáy ngoáy lộ tai, mụ đàn bà chết tiệt. Hả thông thạo chiêu thức này từ bao giờ vậy Quả thật là cái loa Công sức lớn mà Đi ra khỏi chỗ ở của Kiều Chi Ảnh Lôi Tướng Vũ liền có chút lo lắng Cho lạnh tự tình Lên xe, hắn phóng thẳng đến Kiêu Dương Tạm đoàn Kiêu Dương A Cường Ra ra được không Lôi Tướng Vũ giọng nói gàng thàng Bộc lộ vẻ nung nóng Thật xin lỗi, Lôi Tổng Ngài, Lôi Tổng Ngài xác định Là phu nhân đi Hồ Nam sao? A Cường ấp úng hỏi. Lôi tướng vũ giật tóc tim. Ánh mắt sắc bén phóng lên người A Cường. Cậu có ý gì? A Cường cắn răng nói. Xin lỗi lời tổng. Chúng tôi đã ra xét tất cả các chuyến bay ra lửa đi Hồ Nam mấy hôm nay. Không có tên phu nhân đăng ký. Cơn nữa, chúng tôi thậm chí tất cả các khách sạn to nhỏ ở Hồ Nam. Đều tra hết lực rồi. Cũng không có người nào tên lệnh tự tình đăng ký qua cho nên tôi nghĩ cậu nói cái gì lòi tướng vụ chứng kinh sao có thể vậy được chính xác là như vậy lôi tổng ta cường cũng cao mài nhìn thấy bộ dạng lôi tổng anh ta tự hồ cũng ngửi thấy mùi nguy hiểm chẳng lẽ tổng tại phu nhân mất tích rồi sao không thể như vậy được hôm trước tôi còn gọi điện cho cô ấy cô ấy rõ ràng có nhận điện thoại mà lẽ nào cô ấy còn chưa rời đi Lòi Tướng Vũ đột nhiên cảm thấy sự việc có chút kỳ quái Hôm đó, sau khi hắn nhận được điện thoại của kiệt Di ảnh Lập tức phóng xe đi Mà lệnh tử tình bị hắn ném xuống ven đường Chẳng lẽ cô ấy chưa hề rời khỏi thành phố này sao? Nhanh chóng rút điện thoại di động ra Lòi Tướng Vũ bắt đầu tra tìm cuộc gọi điện thoại di động hai ngày gần đây Hắn chỉ cần đến mua điện Ra là biết ngay vị trí Đi tiếp một cuộc điện thoại của số điện thoại đó đang lúp ra tìm thì vô tình phát hiện một giải số lạ mà hắn không hề có ấn tượng rằng mình đã từng nghe qua liền nhớ lại cuộc gọi này là do kiều chị ảnh nghe cô ta lúc đó còn nói cái gì mà bệnh viện gọi nhầm số hồn nghi nhìn chầm chầm vào giải số điện thoại cố định này rồi tướng vũ lập tức bấm nút gọi ngược lại alo xin chào đây là bệnh viện quốc lệ giọng nói của đối phương thẩm phần ông Nhu hắn là nhân viên trực tổng đài của bệnh viện rồi tướng vũ vừa nghe thì nỗi hùng nghi trong lòng cũng dần tan đi hóa ra quả nhiên là bệnh viện gọi tới ồ oh, thật xin lỗi tôi gọi nhầm số rồi tướng vũ giải thích rồi ngắt máy hắn liền dặn dò A Cường đi thăm dò cuộc điện thoại đó của lãnh tử tình là từ chỗ nào nhận điện có lẽ lãnh tử tình quả thận không rời đi hoặc là cô ấy đến thành phố khác. Hắn có nên bảo A Cường ra tìm tất cả các chiến bay gần đây không nhỉ? A Cường, lòi thống vũ gọi là A Cường chuẩn bị rời đi. Ra tất cả chiến bay và xe lửa hai ngày hôm nay, chỉ cần có đăng ký thì tiệt đối không bỏ qua. Vâng Thôi Tổng, nói đoạn A Cường ra khỏi cửa. Lạnh Tử Tình đi theo chị Phương, ra đầu phố các gần nhà trọ của cô để tìm việc. Đã đi mấy công ty rồi, đều nói là không thiếu người, lạnh tử tình thấy chị Vương đã hơi mệt mỏi, khi người ta không nói, nhưng không khó nhìn ra, sự mất kiên nhẫn của chị ấy. Lạnh tử tình biết, người như chị Vương ra ngoài kiếm tiền, bọn họ mỗi việc đều muốn kiếm đựng thù lao, nếu không thì sao, có thể cam tâm tình nguyện vậy được. Những người kiểu ăn cơm nhà bác tù và hàng tổng, chỉ sợ đều đã mai danh ẩn tích hết rồi. Chị Vương. Mình đến bên kia nghỉ ngơi chút đi. Mình tích tình chỗ động, lôi kéo chị Vương vào một quán nhỏ ven đường gọi hai cốc trà nóng. Tôi bảo cô này lãnh tiểu thư. Không phải tôi nói gỡ mồm đâu. Chúng ta cứ đi tìm việc như vậy. Thật đúng mò kim đáy bể. Giờ tìm việc đều phải nhờ quan hệ đi cửa sau. Cô xem, giống như cái người thu ngân ngồi ở bàn đối diện kia kìa. Cô nhìn thấy chưa? Đều là thân thích của ông chủ hết. Ô! Cô không quen biết ai, muốn tìm việc thì khó lắm. Chị Vương vừa uống trà nóng vừa lắc lắc đầu thở dài. Tạnh tử tình cười khổ. Đúng mà cô cũng không ngờ tìm việc lại có như vậy. Lê thề chém đinh chặt sắt lúc sáng sớm của cô. Giờ đã muốn đi theo một nửa rồi. Tạnh tiểu thư, cô xem, chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Tôi thật ra có một người quen, làm nhân viên tạp vụ trong một khách sạn. Không biết chỗ đó. Có thiếu người làm hay không, nhưng để tôi giới thiệu cô qua đó vậy nhé. Cô biết đó, những ngày này, công thân cũng chẳng quen, thật sự là không tiện làm việc. Cô ấy còn nói là không. Chị Vương Úc Úc mở mở nói Khóa trụ tim em Chương 141 Ngày 27 tháng 1 Tạp vụ khách sạn Bành tử tình lập tức hiểu ngay ý chị ta. Tập tức lấy 500 đồng trong túi ra, nhét vào tay chị Vương nói. Chị Vương này, số tiền này chị cứ cầm trước đi, hoàn cảnh của em chị cũng rõ ràng. Nếu được, chị xem, chị giúp em nói khó với người ta một câu nhé. Chị Vương cầm tiền trong tay, cười tươi như hoa. Chị ta gật đầu ly lịa. Được, được, được, vậy, như vậy đi, giờ tôi đưa cô đến đó luôn. Nếu được thì cô làm, không được thì ta nghĩ cách khác. Tiền này tôi cứ cầm cái đã nhé. Này da, cô đừng nghĩ là tiền này là đưa tôi nhé. Tôi đây là nói giúp cô thôi. Tôi cũng biết đấy, 500 đồng cũng chẳng bỏ bẹn gì. Vâng, vâng, em biết ạ. Chị Vương, chỉ cần tìm được việc thì em cảm ơn chị nhiều lắm. Bành Tứ tình cười, gật gật đầu. Cô liếc mắt cũng nhìn ra được tự thăm tiền của chị Vương. Nhưng người ta nói cũng đâu có sai ai vô duyên vô cớ tự dưng tốt với mình cơ chứ? Thành tử tình chân đã hồi phục lại bình thường, hơn nữa cũng không muốn tiêu phí không cần thiết, nên định cho chị vương nghĩ. Hôm nay là ngày cuối cùng chị ta làm việc, tiền nhà chị ta đưa cô cùng đi tìm việc. Chị vương chẳng đựng nước non gì nữa, đương nhiên cũng không cần phải kiên dè, ít sáo. Sau khi cầm tiền, mặt mày chị ta mới giãn ra hớn hở. Thành tử tình không khỏi cười thầm. Điều là người sống dưới đáy xã hội Có lẽ trong quá khứ hay tương lai đây Cô cũng sẽ giống như chị Phương Vì tiền mà sầu não Cũng vì tiền mà vui vẻ Tiền thực sự là thứ tệ hại Nó sẽ không bởi vì bạn thiện lương Bởi vì bạn tốt đẹp Mà nương tay với bạn một thân một tất nào Ha ha, giống như cô vậy Sống trên đời hơn 20 năm rồi Không ngờ lại nghèo rớt muồn tơi như thế này Không có gì trong tay Có phải là rất thất bại hay không? Lạnh tử tình nhếp mép từ trào. Chị Vương nhiệt tình giới thiệu cô tới một khách sạn bốn sao. Lạnh tử tình chỉ thấy chị ta kéo tay một người tọc vụ. Khi thầm to nhỏ một hồi là chị vào tử tình. Người kia gật gật đầu nói gì đó, hình như bảo hai cô đợi chút. Chị Vương và Lạnh tử tình ngồi chờ ở ghế trong đại sảnh. Lạnh tử tình nhìn chung quanh, nơi này trang hoàng cũng khá đẹp cục vụ cũng rất nhã nhặn lịch sự. lúc hai cô vừa đến đã có người nhiệt tình ngân đón. hỏi hai cô cần nghỉ lại hay cần đến ăn cơm. nghe thấy chị Vương nói muốn tìm người, thì một nhân viên bưng cốc nước nóng đến thái độ khiêm nhường. lạnh tới tình quan sát, nhất là sự sạch sẽ ở nơi này. cô phát hiện chỗ nào cũng sáng láng sạch sẽ, thảm rất mềm rất sạch. dẫm lên liền cảm thấy rất ấm áp. ta phụ làm việc ở trong này. Chắc hẳn là cực kỳ chăm chỉ, cẩn thận. đợi khoảng trên dưới 15 phút, thì nhân viên tạp vụ lúc nãy kích động chạy ra. Kéo tay chị vương cười nói liên hồi, bảo bọn họ số gặp mai. Vừa đúng lúc có một tạp vụ nghỉ việc từ hai hôm trước. Giám đốc đang tiễn người mới. Cô ta làm ở đây cũng coi đã lâu năm. Cũng có tiếng nói với giám đốc. Vừa nhắc đến viện của lãnh tử tình, thì giám đốc liền đồng ý luôn. Bảo tự việc một tháng vừa hay đang thiếu người. Lành tứ tình vừa nghe thì cực kỳ hưng phấn. Cô được làm việc ở đây sao? thật tốt quá rồi. Cuối cùng cũng tìm được việc làm rồi. Cảm ơn chị Vương, cảm ơn chị Lô. Lành tứ tình cảm kích nói. Chị Lô kia khoát bát tay nói. Không cần cảm ơn tôi. Chính là do chị Vương giới thiệu. Nên tôi mới giúp thôi. con người tôi vốn không thích nhiệt chuyện. Cô về chuẩn bị chút đi. Ngày mai đến đây làm việc anh tử tình vừa nghe thì lập tức nói, chị Lô, chị xem không phải các chị đang thiếu người hay sao? Nếu em đã đến đây rồi, thì bắt đầu làm luôn từ bây giờ được không? Em hôm nay đi theo các chị học hỏi một chút, không cần tiền công. Chị Lô kia đột nhiên trợn mày kinh ngạc hỏi, sao thế? Học hỏi một chút à, cô chưa từng làm tập vụ bao giờ sao? Chị Vương làm tích giải thích, không có, không có, trước kia cô ấy làm tập vụ mà. Chị là, à, mấy hôm trước, cô ấy bị tai nạn xe, đầu óc. Chị ta dùng tay, vẽ vẻ vòng tròn trên đầu, ám chỉ đầu óc có vấn đề. Chị Lô vừa nghe thì cuốn lên. Cái gì? Đầu óc có vấn đề á? Sao chị không nói sớm? Người như vậy, chúng em không cần đâu. Bạn nhất làm hại đến khách, thì đừng nói là cô ta, chính em cũng bị lương lị theo ấy. Chị đấy, chị đấy, chị làm thế này, không phải là hại em đó thao, hãy chị ơi, lành thứ tình vội vàng lấy lòng chị ta. chị lưu ơi, không phải đâu, không phải vậy đâu, không như chị nghĩ đâu. em chỉ bị mất trí nhớ thôi, không bị bệnh tâm thần đâu. em muốn chiều nay đi theo các chị làm quen với hoàn cảnh trước, chỉ một lát là lập tức nhớ lại cách làm thôi mà. chị yên tâm, em không làm lưu lị đến chị đâu. chị vương cũng nói hùa vào theo, rất buồn. chị lưu miễn cưỡng đồng ý nhưng lệnh tự tình có thể thấy chị tha không còn ân cần như trước nữa. Mặt co mày cáo, tự hồ đã chắc mẩm, cô chắc chắn sẽ gây ra phiền phức gì đó ở đây vậy. Tiễn chị Vương xong, lệnh tự tình biết cuộc sống mới của mình sắp bắt đầu rồi. Có lẽ sau này, sẽ không gặp lại chị Vương nữa. Nhưng cho dù chị Vương lấy tiền của cô, cô vẫn rất vui vẻ. Dù sao cô cũng đã tìm được công việc rồi. Chị lô là người lanh lợi, Đầu tiên chị vội kéo lãnh tử tình vào thay đồng phục lao động. Anh tử tình mặc vào, nhìn mình trong gương, thật đúng là nhân viên tập vụ chính thống đó nha. Xem ra bộ quần áo này rất hợp với cô. Chỉ sợ là mười mấy năm nay cô đều mặc nó trên người. Ha ha, cố lên, lãnh tử tình ra dấu hiệu thắng lợi trước tấm gương. Cô phải là việc thật tốt, kiếm thật nhiều tiền, làm lại cuộc đời lần nữa. Tiểu lãnh vẫn còn thời gian để ngắm vuốt nửa cơ đấy. Nhanh ra mau, đeo cái này vào ngay Chị Lu tức giận quả trách Vì ta đưa cho lãnh thức tình một cái khẩu trang khẩu trang, tạp vụ phải đeo khẩu trang sao? Có phải nhân viên quét rác đâu chứ? Tưởng sợ mấy giây, lãnh thức tình lập tức định thần lại Rồi đeo khẩu trang vào Cô nhân chóng sửa sang lại quần áo tóc tai Đeo khẩu trang vào lại càng giống tạp vụ Trong khách sạn có điều hòa ấm, không lạnh nên các cô điều mặn áo mỏng là vừa vặn. Lệnh tư tình đi theo chị Lu lên gác. Chị Lu cầm một cái dẻ lao trên tay, đi đường rất có vẻ chăm chỉ cần mẫn, vừa nhìn thấy đã biết là một người chịu khó. Đi, tôi đưa cô đi gặp giám đốc. nhất tỷ là khi nhìn thấy giám đốc, không được nói lung tung nhé. Tôi đã nói cô là người nhà của tôi, đặc biệt là không được nhắn đến việc cô bị mất trí nhớ đấy nhé. Giám đốc nhất nhất là người đờ đẩn chậm chạp, Chị Lu vừa đi vừa dặn dò. Vâng, chị Lu, xin cứ yên tâm. Lạnh thức tình lấy thai ôm ngực. Tự hồ có chút căng thẳng. Thứ như vậy đi gặp lãnh đạo thật là rất căng thẳng. Phát trách mình từng đó năm vẫn đi làm tập vụ hóa ra là tố chức tâm lý của mình hơi kém. Chị Lu đưa lạnh thức tình lên tầng 3 cánh trước cửa mộng căn phòng gõ nhẹ lên cửa. Bên trong vọng ra tiếng. Mời vào, tiêm lạnh thức tình. Đột nhiên nhảy thoát lên tầng cổ hồng.